Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà ai vội nguyệt dài Cô ăn nói cho tử tế Đừng ngậm máu phun người Ai chứ thằng Khải Cường không bao giờ có tính đó Ai gì vội vàng trông chị Ai chẳng biết Khải Cường nhà chúng ta không có tính đó Nhưng còn con kia thì nó lặng lơ thấy rõ còn gì Cô ta chưa kịp vào hết cầu Ngay lập tức bị một lực bóp mạnh từ cổ Cổ hỏng ngàn ứ không sao thở nổi Ở văn mặt đỏ như gốc Trên thái dương các đường gân đã hiện rõ Đang giật từng hồi Mày nói lại tao nghe Ai lúc này tưởng chừng sắp chết tới nơi Nước mắt tuôn xối xả lắc đầu nguầy nguội Mặt của ta đã, đã dần chuyển màu Nói Cậu ấy lại gào ru lên Tất cả đám người này vô cùng kinh hãi Ông Trịnh vừa qua lớn Thằng điên này Thả ngay em mày ra Nhưng ông vừa tới nơi tính gỡ tay cậu ấy ra khỏi Thì ngay lập tức bị người ấy đẩy cho ngã dối Lực em mỗi lúc mạnh tưởng như muốn bóp chết cô ta ngài Bà cài lên bà hai vội vàn xin Con ơi tha cho em Nó còn nhỏ Ngu ngốc không biết gì Mau đi tìm vợ con đi Từ bàn nghe tới người bàn ngài ấy mới từ từ buông tay Ái nhi muốn tắc thở tới nơi Đang ho khổ khủ Cả người xanh lét như tàu lá Nhưng nó không dám mở miệng Trước khi đi tử văn không quên đe dọa Nếu còn ai dám bắt nạt cô gái ấy Thì đừng mong tôi nương tay Hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì Tôi thề sẽ phá nát cái nhà này bằng mọi giá Cậu ấy nói xong vội chạy sọc ra khỏi phủ Bà cả vừa đỡ ông Trịnh vừa góc lòng Ông coi càng ngày nó càng không coi ai ra gì Ai đời vì một con hồ ly Mà nó dám quay mặt với người thân Anh em máu bù ruột già của nó chứ ông Trịnh quán uống lên Im đi Tất cả là tại bạ Lo mà dạy con ai như cho tử tế Anh với chẳng nói Tôi đã nói rồi Đã chấp nhận con khả tình làm dâu nhà này Thì phải đối xử với tử tế Suốt ngày móc xỉa xỉa xoáy nhau Sao không chịu sống bình yên vậy Thằng chân đâu Sai người đi tìm mở ba về đây Mau lên, chắc nó đi lạc ở đâu rồi. Tử văn vừa chạy sọc ra khỏi cổng, lần này cũng giống như khải cường, cậu phân vân không biết phải đi theo hướng nào. Bông một con bướm từ đầu bay lại, con bướm này to bằng bàn tay màu trắng muốt Nó bay đúng ba vòng trước mặt cậu rồi bay theo hướng ngược lại, mà cậu khải cường hồi nãy vừa đi. Tử văn nhắm mắt đánh liều chạy thuộc mạng đi theo hướng đó. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như lúc này. Khả tình, cô nhất định không được gặp chuyện. Nếu không tôi sẽ ân hận cả đời. Cậu ấy cứ chạy, chạy mái bỗng con bướm kia tự dưng dừng lại. Phía trước mặt cậu là một con sông sâu vắm. Nơi đây giáp danh là một căn nhà hoang. Cậu tử văn, mau bước nhanh vào. Ở đây bên trong thấy có anh bước lập lẻ. Tử văn đứng bên ngoài sát vách cửa tò mò đưa ánh mắt hướng vào chồng đó. Thì thấy một đám người mặc trang phục giống hệt gia đình trong phủ của cậu ấy. Nhưng mặt ai cũng lạ hoặc chưa thấy bao giờ. từ văn thầm nghĩ. Chắc chắn chúng trả trộn vào phủ có mục đích rồi. Cậu cứ yên lặng theo dõi tiếp tình hình. Một tên béo ục ảnh khẽ cất tiếng. Cô gái này xử lý sao anh em? Một tên hất hạng. Cô chủ nói vất cô ta xuống sông là được Chúng đưa mắt nhìn cái bao bây giờ khẽ đồng đầy Tên béo khẽ hất hàm Giết cô ta ấy vậy tiếc quá Hay là anh em ta làm tí Bỗng một người đàn ông trung tuổi khẽ gắt Đã nhận tiền cô chủ phải làm ý như vậy Chúng ta đã có quy tắc ngay từ đầu nói không với sắc dục Nếu người cố chấp không theo Thì đi luôn đi Tiền bèo kia ngập ngừng Thôi được rồi Không làm thì thôi Tôi cởi cái bao ra xem mặt mũi cô thế nào Mà cô chủ đòi giết cho bằng được tên đó bước từng bước ổn ịch Tới cái bao Mở bội dây cột cả tình bây giờ đã tỉnh lại Thấy chân tay bị trói Cô đoán chắc mình lành ít giữ nhiều Vừa thấy cô gái Đám đàn ông kia nhào lên Ôi đẹp, đẹp quá. Bảo người đàn ông trung tuổi hồi nãy vội giững người nói không ra hơi. Cô cũng cô là khả tính quân thể lang chính tú không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net